Trận chiến ác liệt của mèo tinh có vẻ như đang nghiêng về phía bá lăng. Cũng phải thôi, nếu không nắm chắc phần thắng, cậu ta sẽ không làm. Nếu chỉ theo đúng thời điểm mà hóa mèo tinh, sức mạnh không thể so với khi sử dụng nọc độc. Ngay từ lúc ở bên kia biên giới, khi thấy bá Hùng sử dụng nọc độc, bá lăng đã gửi tin tức về nhà để cho người ở nhà thử trước và quả nhiên sức mạnh tăng lên gấp bội. Lại không bị giới hạn theo chu kỳ biến đổi Vậy nhưng Chắc chắn sẽ gây ra tác dụng ngoài ý muốn Dẫu chưa biết tác dụng đó Ảnh hưởng như thế nào Xong ngay từ khi bắt đầu cho kế hoạch này Nhà bá Lăng đã xác định Vứt bỏ người em song sinh của cậu Phan bá Hoài Lão đạo sĩ đứng một bên Cảm thấy tình hình không ổn Bèn nói Các đệ tử Chuẩn bị ứng chiến đi Bá Hùng dính một cú tác của bá Hoài Phần móng vuốt cào xước một bên mặt đau điến Nhưng nếu cứ đánh trực tiếp như thế này E rằng cậu không thể trụ được Bản thân cậu chỉ là biến hóa theo chu kỳ Còn bá Hoài thì khác Cậu ta đã được cho uống nọc độc rắn Với tính cách tàn nhẫn của bá Lăng Thì bá Hoài có thể đánh tới khi chết thì thôi Để ngăn không cho bá Hoài làm hại tới những người khác Bá Hùng đã dụ cậu ta tới chỗ khác Ngay từ lúc đầu tiếp xúc, cậu đã biết bá hoài không có trí khôn. Khi biến hóa, chỉ làm cho mọi thứ theo bản năng. Giống như khi cậu ta tới thời kỳ động dục, cũng chỉ có thể phát tiết theo ham muốn nguyên thủy nhất của loài. Chỉ tiếc là cậu biết đến sự tồn tại của bá hoài quá muộn, không thể ngăn cậu ta gây ra tội ác. Hai con mèo lớn đuổi nhau trong đêm tối, nọc độc trắng có tác dụng trong khoảng 2-4 canh giờ. Tùy theo mức độ độc Bá Hùng phát hiện ra Chạy càng nhiều Bá Hoài dường như càng suy giảm sức lực Có lẽ cậu ta Quanh năm suốt tháng bị nhốt ở trong nhà Thì thoảng mới được thả ra Con người hay là con gì đi chăng nữa Ở lâu trong phòng kín Rất dễ sinh bệnh Hẳn là trong cơ thể của bá Hoài Cũng tồn tại một hai loại bệnh gì đó Nếu có thể lợi dụng chuyện này Sẽ dễ dàng khống chế cậu ta hơn vậy nhưng lúc này bá hùng đã thấm mệt ban nãy cắn xé nhau với bá hoài đã bị tổn thương rất nghiêm trọng một chân trước của cậu bị xé rách vẫn đang chảy máu ròng ròng đến cả thời gian dừng lại để liếm qua vết thương cũng không có bá hùng tiếp tục chạy tới một mỏm đá lớn thì nhảy xuống bên dưới để ẩn náu tạm thời xung quanh đều là những tảng đá lớn nhỏ gần như không có cây cối Hai mắt của bá Hùng hơi hoa lên vì mất máu quá nhiều. Dù gì cậu cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt. Có hóa mèo tinh thì cũng chỉ khỏe hơn và to lớn hơn. Hơn nữa, cậu chưa từng đỏ sức với một con mèo hung hãn như vậy bao giờ nên khó tránh rơi vào tình thế nguy hiểm. Phía trên mỏm đá mèo tinh bá hoài cũng đã dừng lại thở ra vì phò. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn thao láo khắp nơi. Chiếc lưỡi dài vắt qua hàm răng, Nước chảy chảy ra ướt cả một khoảng đá dưới chân nó Bá Hùng liếm nhẹ vào vết thương dưới chân Nước bọt của mèo tinh Có khả năng cầm máu tốt hơn Thế nhưng lần này Cậu đã tính toán sai một bước Bá Lăng cho bá Hoài uống nọc độc Lại nhúng chân tay của cậu ta Vào nước thuốc có độc Cho nên vết cào của bá Hoài Trên chân bá Hùng đã chuyển sang màu đen Khi bá Hùng liếm vào vết thương Thì coi như trúng một ít độc dược Nọc độc của loài vật Và độc dược pha chế Do con người tạo ra khác nhau Nọc độc có thể gây ra biến đổi Nhưng độc dược thì không Nó sẽ gây ra phản ứng trúng độc Bá Lăng thật sự rất tàn nhẫn Nếu bá Hoài liếm láp tay chân của mình Trong lúc hóa mèo tinh Vậy thì cậu ta cũng sẽ dính độc dược đó Ngay khi bá Hùng cảm thấy Đầu ốc có chút quay cuồng. thì bá hoài đã nhảy xuống khỏi mỏm đá và phát hiện ra cậu nó nhào tới há miệng cắn vào bả vai bá hùng quăng cậu ra xa bụi đất tung mù mịt tiếng gãy xương nghe thật giòn giã chừng như rất gấp gáp bá hoài lao tới một lần nữa nó vung chân trước lên nhằm vào ít hầu của bá hùng mà giáng xuống một tiếng vút của mũi tên xé gió bay tới xuyên qua bàn chân trước của bá hoài Nó rít lên đầy đau đớn Bá Hùng chưa kịp hiểu chuyện gì Thì lại thấy một mũi tên nữa Vung vút lao đi Lần này cắm vào phần đuôi dựng đứng của bá Hoài Hùng nhân cơ hội đó Lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo Đẩy bá Hoài bay về phía mỏm đá Phía trên mỏm đá Xuất hiện một bóng người Tiếp tục kéo dây cung Vừa thở vừa nói với Hùng à, Lâu rồi không có bắn cung Bay mà vẫn còn dùng được á Là Điền Quyên Gió đêm lồng lộng, Mái tóc cô bay tán loạn Phía sau lưng đeo ống tên tay cầm chắc cây cung ông nội làm cho Bá Hùng ngẩn ngơ tại chỗ Không biết là do bị thương Hay do sự xuất hiện của vợ mình Khiến cho cậu phân tâm Cô không vui mà hét lên Cậu đứng đó làm cái gì Cho nó một trận đi chứ Nhớ ra con mèo lớn vẫn còn đang nằm trên trĩ trên đất Bá Hùng dù không muốn cũng chỉ có thể tiến đến chỗ Bá Hoài, tán cho cậu ta một cú. Mèo lớn Bá Hoài chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi liệm đi. Điền Quyên thấy con mèo kia đã ngất mới hạ cung xuống. Đột nhiên thấy sau lưng của mình bị thúc mạnh một cái, theo quán tính bổ nhào xuống khỏi mỏm đá. Bá Hùng vọt qua đỡ lấy cô. Mai mà Điền Quyên túm được đám lông dậy trên đuôi của cậu. Hai người cùng nhìn lên. thấy bá lăng đứng trên mỏm đá vẻ mặt đầy phẫn nộ bá hùng không nghĩ gì nhảy vọt lên trước khi bá lăng kịp cử động đã bị cậu vả một cái rơi xuống mỏm đá cố ngã không nhẹ hẳn là cũng phải gãy mấy chiếc xương sườn đi anh ơi tiếng của thảo nhi vang lên cô vùng thoát ra khỏi hữu khang chạy tới chỗ bá lăng đã ngất xỉu trên người loang lổ máu bá hùng lúc này cũng khuỵ xuống toàn bộ sức lực trên người đều bị rút cạn đi. Điền Quyên đỡ lấy đầu cậu, đặt cậu nằm lên đùi mình, tay kẻ xoa bộ lông màu xám đầy máu và mồ hôi. Mà chính vào lúc này, người không nên xuất hiện đã đến, đi theo sau là người của quan phủ. Nhìn cảnh tượng xung quanh, tất cả đều sững sờ. Ông Bá Chánh và anh cả của Bá Hùng, tên là Bá Thanh, đều ngẩng người ra trước sự xuất hiện của một con mèo lớn khác. đã nằm sụi lơ trên đất trước đây ông cứ cho rằng chỉ có bá hùng mới mang dòng máu ác quỷ và chính cậu gây ra nhiều tai họa cho người khác không ngờ nhà bá lăng cũng tồn tại một thứ tương tự nếu như hôm nay không xảy ra sự kiện này có lẽ mãi mãi ông sẽ không biết đến được quan huyện thượng nguyên sững sờ một hồi lâu rồi mới chợt sực tỉnh ra cho người đưa tất cả về nha môn để xử lý Lần xảy ra vụ án quá phụ chết tức tử, ông ta đã nghi ngờ về một loài thú nằm ngoài sự tưởng tượng của con người. Nhưng do không tìm được chứng cứ nào đáng tin cậy, cho nên đó giờ các vụ án vẫn còn tồn động ở nha môn. Không xử án thì thôi, tra rồi lại lôi ra cả một loạt chuyện không thể nào hình dung bằng suy nghĩ của người thường. Để nói về chuyện này, phải quay lại thời điểm hơn 100 năm trước, khi nhà phan bá vẫn còn đang trong thời kỳ hưng thịnh của cải vô số các mối quan hệ giao thương rộng rãi khắp nơi đương nhiên điều này dẫn tới sự đố kỵ của những thương nhân khác họ bài mưu tính kế cuối cùng chỉ có la tử mới khiến cho nhà phan bá thực sự rơi vào điêu đứng kỳ thực ban đầu nhà phan bá không để ý đến la tử chỉ coi hắn như một kẻ hành khất có chút bản lĩnh thi thoảng lại tự tạo tiếng vang cho mình để được người dân trong vùng chú ý tới Mãi cho tới khi trong nhà xảy ra sự cố Mới cho người tìm La Tử để thử vận may. Ai mà ngờ hắn ta lại giải quyết nhanh gọn như thế Chỉ có điều Sự cố kia cũng chẳng phải là ngoài ý muốn Mà thật ra trong nhà phan bá Sớm đã có tay trong của La Tử Ai cũng cho rằng La Tử làm việc vì tiền tài Đúng nhưng chưa đủ Hắn còn làm vì một người khác Người này có lòng căm thù mãnh liệt như một cơn sóng ngầm ẩn chứa biết bao nhiêu oán hận với nhà phan bá một đêm mưa lạnh lẽo từng đợt gió lạnh như những sợi dây gai quất tới tấp vào thân thể người khách bộ hành ở góc tường có một người con gái đang run rẩy co ro trong chiếc áo mỏng manh trên mặt lộ ra vài vết bầm tím la tử đang vội vã bước đi thế rồi lại bị tiếng khóc thê lương kia níu chân lại Hắn đi tới góc tường, thấy cô gái đang khóc rất thảm. Vốn dĩ trước giờ La Tử không thực sự quan tâm tới người nào. Nhưng hắn nhìn cô gái kia rất lâu, trong lòng bỗng nhớ tới một người đã lâu không gặp. Người đó là sư muội của hắn, theo hắn học bốc mộ và thuật pháp với sư phụ cũng nhiều năm. Nhưng sau khi sư phụ mất, xảy ra nhiều chuyện, nên hắn đã để sư muội lại cho một gia đình nhận làm con nuôi. Còn mình thì đi ngao du bốn bể Quyết gây dựng tiếng tâm Nhìn cô gái ấy Có lẽ cũng trạc tuổi sư muội của mình Nên hắn miễn cưỡng hỏi xem Cô ta gặp chuyện gì Nhà ở đâu Lúc đó hắn còn chưa được người ta nhờ vả Phá hủy nhà phan bá Nên khi cô ta nhắc đến nhà giàu có này Hắn cũng có chút động tâm Với tiền của nhà người ta Cô gái này là cháu gái Của gia chủ nhà phan bá Mẹ của cô chỉ là một người hầu trong phủ. Sau khi sinh ra cô, đã sớm bị phu nhân bài một số trò đổ oan rồi đánh chết. Tuy cuộc sống của cô không khó khăn, nhưng lại bị phân biệt đối xử. Vì cô là con của người hầu, cũng vì là cô phận nữ. Ở trong nhà phan bá, tuy không nói ra lời, nhưng nam nữ có thứ bậc rất khác biệt. Một người nam bằng chính 10 người nữ. Cho nên sau cùng, Cô cũng chỉ là vật hy sinh để đổi lại lợi ích cho nhà Phan Bá. Phu nhân nhà Phan Bá đã tìm cho cô một mối hôn sự. Đó là một người đàn ông chuyên buôn ngựa đã qua hai đời vợ. Nghe nói, cả hai người đều gặp chuyện trong lúc mang thai mà qua đời. Nhưng thật hư ra sao, cũng chỉ có gã mới biết. Hôm đó cô nghe theo lời đi gặp gỡ tên buôn ngựa đó. Mới chỉ nói được vài câu. Gã đã lân la muốn động chạm vào người cô Cô không chịu Liên tục vùng vẫy kêu cứu, Nên gã đã đánh cô mấy cái Cuối cùng cô cầm được mảnh đá sắt Dọa sẽ cắt cổ tự tử Nếu như gã tiếp tục làm bậy. Tên buôn ngựa lập tức trợn mắt Gã nhổ một bãi nước bọt Chỉ tai nói rằng Đằng nào thì một tháng nữa Gã cũng sẽ cưới cô về nhà Lúc đó giày dò ra sao mà chẳng được Nghĩ tới tương lai mờ mịt phía trước, không biết những chuyện đáng sợ gì đang chờ mình. Cô ấy chỉ có thể ngồi đây, khóc cho thỏa, rồi mới dám về nhà. La tử nghĩ, một gia tộc lớn như vậy, quá ra cũng có đầy vết nhơ. Nên sau này lúc xuống tay với nhà phan bá, hắn gần như không chút lưu tình. La tử dịu cô gái đứng lên, lấy cái áo khô của mình khoát lên cho cô. Sau đó đưa cô đi ăn lót dạ. Cũng từ hôm đó, cô gái thường xuyên lén ra ngoài gặp gỡ La Tử. Dần dần trong khoảng một tháng trước khi xuất giá, bọn họ đã xảy ra quan hệ. Mà lúc này, La Tử cũng nhận được đề nghị, làm cho tộc Phan Bá lụi tàn. Xưa nay làm chuyện gì, La Tử cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Hắn không tra hỏi nguyên do, nhưng hắn tình cờ nghe được. Nhà Phan Bá thực ra đắc tội với không ít người, Con cái trong nhà Giàu có mà sinh hư Số chuyện xấu xa được ém nhẹm đi Không phải là ít Là tử hỏi người con gái đang nằm trong lòng mình Mà khóc thúc thích Em nói xem Tao có nên nhận lời họ hay không Nên Chàng cứ nhận đi Nhà phan bá Xứng đáng bị diệt tộc từ lâu rồi Không chút chần chừ Cô gái ánh mắt ẩn ngật nước Lại ánh lên những tia oán hận sâu thẳm Ngày mốt là cô phải gả cho tên buôn ngựa Mà cái thai trong bụng đã hơn một tháng Vậy nhưng cô không hề lo lắng Bởi cô biết La tử sẽ lo êm xuôi vụ này Quả nhiên khi tên buôn ngựa biết cô mang thai Gã không những không làm um lên Mà còn vui mừng hớn hở Nói rằng đó là con của gã Cô không biết la tử đã yểm cái gì cho tên buôn ngựa Nhưng kể từ khi cô về nhà gã ta, mọi việc gã đều nghe theo cô răm rắp. Sức sống ngày bị rút cạn đi. Chẳng bao lâu sau thì mắc bệnh liệt giường. Tới khi cô sinh con, gã đã trút hơi thở cuối cùng. Mới sinh con xong, cô đưa con cùng về nhà phan bá ở một thời gian. Nói là theo lời dặn dò của tên buôn ngựa. Để lấy lòng tin, cô đưa cho họ toàn bộ bí mật của trại ngựa cùng với các mối buôn ngựa uy tín. Cũng bắt đầu từ lúc đó, kế hoạch phá sập nhà Phan Bá mới thực sự đi vào quỹ đạo. Ngày tháng thôi đưa, nhà Phan Bá tưởng như ngày càng phất lên. Thật ra chỉ còn lại cái vỏ rỗng. La Tử chỉ cần búng tay một cái, tất cả cơ nghiệp nhà Phan Bá đều sẽ sụp đổ đi. Đáng tiếc, sự xuất hiện của sư muội La Tử đã cản trở nước đi cuối cùng của hắn. Khi hắn nhìn thấy sư phụ mình, Hắn vốn muốn giải thích nhưng lại chẳng có lời giải thích nào thỏa đáng. Vậy nên họ đã tự giết lẫn nhau. Nhận được tin La Tử đã chết, chôn theo hắn còn có 157 sinh mạng nhà Phan Bá. Người phụ nữ ôm đứa con gái hơn một tuổi, khóc ngất đi trong tuyệt vọng. Lúc cô tỉnh lại, thấy có một cái bóng chập chờn bên cửa sổ. Cô biết đó là La Tử, vội chạy tới níu lấy hắn ta. Hắn nói với cô, trong số 157 người được gia chủ Phan Bá Đường lựa chọn làm vật hy sinh, bao gồm cả cô. Vậy nhưng cho tới lúc này cô vẫn còn sống, là do hắn đã dùng chút uy lực cuối cùng của mình để hoán đổi vị trí. Hắn muốn cô và con sống thật tốt quãng đời về sau. Nói đến đây, bá Hùng lúc này đã tỉnh táo mấy phần, mới đưa mắt nhìn vào bài vị trên tay của mẹ ba Lăng. Họ đang ngồi trong huyện đường, nghe chính bà ấy kể lại tất cả sự việc năm đó. Người nhà bá lăng, cũng như nhà phan bá, đều có ghi chép lại sự kiện hơn 100 năm trước. Chỉ là nội dung ghi chép theo hai hướng khác nhau. Cho nên, người con gái làm tay trong cho La Tử, cây tra lịch sử đen tối của nhà phan Bá chính là bà tổ cô Phan Thu Yến này hay sao? Chuyện này bá Hùng đã biết từ lâu. Cậu tới biệt phủ một thời gian thì tìm được cuộn giấy năm đó mà cụ phan bá đường nhét vào trong đường hầm. Dẫu vậy cậu cũng không biết được nguyên do cho đến tận hôm nay. Mẹ của bá Lăng trợn mắt giận dữ nói Cậu không xứng đáng nhắc đến tên bà cố của nhà ta. Các người tưởng chúng ta lưu lại họ phan bá cho nhà mình là vì hãnh diễn sao? Không đâu. Là gì hẳn Vì tương lai sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình Cho nên mới giữ lại cái họ bất chân bất nghĩa này Ông bá tránh xa sầm mặt mũi Từ lúc biết chuyện tới giờ Ông chẳng nói được câu nào Cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu Quá nửa đời người Ông tính toán cho dòng họ phan bá Luôn đặt lợi ích cả tộc lên hàng đầu Như các bậc tổ tiên trước đã từng làm Cảm thấy việc phải hy sinh một vài người Chẳng có gì là sai Lúc này nghe lời mẹ của bá Lăng Là bà Phan Diễm Hằng nói như vậy Trách nhà Phan Bá bất nhân bất nghĩa Ông vô cùng tức tối mà đứng phát vậy ăn nói hàm hồn Nhà Phan Bá cơ nghiệp trăm năm Lẽ nào lại chỉ vì một ả đàn bà Mà dễ dàng bị quỷ hoại đi Thử ra ngoài hỏi các dòng tộc khác mà xem Hỷ sinh một vài người Để đổi lấy vinh quang và lợi ích cho gia tộc Có cái gì là không đúng Hàng đàn bà bám theo đàn ông Vì một tên đàn ông mà quay lại cắn gia tộc của mình Thì mới là đáng chết Đáng chết ngàn vạn lần Chết rồi vẫn chưa sạch tội được Ông im đi Thứ đàn ông gia trưởng tệ hại kia Thứ như ông thì tốt lành cái gì Ngoài dùng tiền và thế để áp bức người khác thì ông làm được cái gì bề ngoài tỏ ra đạo mạo giao thiệp rộng rãi nhưng đụng chuyện á thì đều trút lên đầu đứa con trai út của mình mấy đứa còn trong nhà ông cũng chẳng có đứa nào ra gì trai thì lan chả gái thì nhân giáo nếu không phải dựa vào bá hùng thì nhà phan bá chỉ còn lại cái vỏ trống mà thôi bà bà, bà cảm miệng ông muốn đánh tôi sao? ông thử đi. tốt nhất là một nhát, giết chết tôi ngay tại đây đi. huyện đường náo loạn, thấy hai bên nổi xung, không ai nhường ai, sắp sửa xong vào đánh nhau. quan huyện chỉ đành sai lính tách họ ra, răng đe một hồi mới bình ổn lại được. chuyện trong nhà, trong gia tộc vốn không nên để cho người ngoài biết. quan huyện cũng hiểu rõ. Nên đã sớm đóng kín cổng huyện đường. Dẫu sao họ cũng đều là thương nhân có tiếng. Vừa rồi nhà họ bạch sụp đổ. Nếu bây giờ nhà phan bá cũng xảy ra chuyện, thì sau này huyện Thượng Nguyên chỉ còn là cái tên trên bản đồ mà thôi. Chức tri huyện này của ông cũng không giữ được nữa. Định tội là điều không tránh khỏi, nhưng giảm thiểu thiệt hại xuống mức tối đa. Bưng bít những nguồn tin có thể gây náo loạn trong dân chúng, tất cả đều được xử lý nhanh gọn. Vụ án giết quá phụ là do bá hoài đến thời kỳ động dục gây ra. Cậu ta bằng tuổi với bá lăng, nhưng tâm tính thì chẳng khác nào đứa trẻ lên bốn lên năm, cứ ngô nghê chỉ thích cười. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến cậu ta khi hóa mẹo tinh đã tàn nhẫn như thế nào, điền Quyên cũng sẽ bị vẻ mặt ngờ ngệt của cậu ta lừa. Để che giấu vụ việc mèo tinh của nhà phan bá, quan huyện chỉ cho người đưa thi thể quá phụ trong cổ quan tài đặt ở nhà bá lăng, Đem đi chôn cất Đại thể giải thích với người dân Là thi thể quá phụ bị thú hoang cắn nát Nay đã tìm lại được Lời giải thích này Tuy còn nhiều sơ hở Nhưng không ai bắt bẻ được Bởi họ cũng không thể tìm ra người nào Ra tay tàn ác với quá phụ kia. Vậy nhưng Tất cả những gì bá hoài làm Đều bắt nguồn từ mẹ Và người anh trai song sinh của mình Nói đến chuyện này Điện quyên vô cùng bất mãn và tức giận Dù sao cũng là đứa con mình dứt ruột đẻ ra Là người em trai có gương mặt giống hệt mình Vậy mà mẹ và anh lại không chút lưu tâm Nói bỏ là bỏ được ngay Từ sau khi biết bá hoài có máu mèo tinh Họ đã nhốt cậu ta lại Không dạy dỗ chỉ bảo Không trao cho tình yêu thương giống như một đứa trẻ Mà chỉ toàn dùng đòn roi tàn nhẫn Bởi họ cho rằng Cậu ta là ác quỷ Là nỗi ô nhục Bị lây nhiễm từ dòng máu của tộc Phan Bá Một người bị thiểu năng trí tuệ Như Phan Bá Hoài Lại không có tình yêu thương Và bao dung của người nhà Bảo sao khi hóa thành mèo tinh Lại hành xử vô cùng thô bạo Và tàn nhẫn tựa hồ như tất cả mọi đau khổ ước ức Khi làm người phải kiềm nén Cậu ta đều sẽ phát tiết ra trong vô thức Trong nhà của bá Lăng Ngoài Thảo Nhi Cũng không có ai thực sự để tâm tới bá Hoài Thế nhưng chính Thảo Nhi lại quên đi Sự hiện diện của người anh trai này Cô buồn bã nghe nói đã cãi nhau với cha mẹ mình Sau đó bỏ đi Tới thẳng biệt phủ của bá Hùng để ở Lại nói bá Lăng bị bá Hùng đánh một chưởng di chứng để lại không nhẹ Có lẽ sau này khó mà đi đứng bình thường được Lúc đó Điện Quyên mới nhớ ra Ngày đầu tiên gặp bạch trưởng ở trường bắn Bá Lăng có đi cùng hắn ta Xem ra tay chân của bá Lăng cũng nhúm đầy máu tươi từ lâu rồi. Bá Hoài bị thương nhiều chỗ, lại có tác dụng phụ của nọc độc và độc dược, nên cơ thể cậu ta bình thường đã không khỏe. Nay lại càng thêm bệnh hoạn, nhìn rất tội nghiệp. Cậu ta được đưa trở về nhà, vẫn nhốt riêng trong cái viện hẻo lánh. Đêm nào cũng nghe tiếng la hét kêu gào. Nhà nói mỗi đêm đều có mấy bóng người tìm đến bá Hoài. kêu La khóc kể không ngất Khiến cho tinh thần của cậu ta Vốn đã không ổn định Lại càng thêm bất ổn hơn Thảo Nhi đau lòng vì anh mình Xin bá Hùng giúp đỡ Cậu chỉ có thể bảo cô đến đạo quán Tìm lão đạo sĩ mà thôi Trong việc này Nhà của bá Lăng cũng mất kha khá Mới thật sự tiễn được mấy giông hồn u út, Nửa đêm ngang nhiên nhảy vào nhà mình đi Từ sau đó không còn nghe được âm thanh trên rỉ của bá Hoài nữa. Cậu ta vốn không được coi là một thành viên trong gia đình bá Lăng. Vì từ nhỏ sinh ra đã ngờ nghệch, cho nên người trong nhà giấu nhiệm cậu ta đi. Đến bây giờ, nếu không nhờ Thảo Nhi còn quan tâm đến, thi thoảng về nhà thăm, thì cậu ta có lẽ sẽ được xem như đã chết rồi. Xét đến trong chuyện này, đôi bên đều thiệt hại. Lại là vụ án chưa từng có tiền lệ, Quan huyện cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng Không dám công bố ra bên ngoài Hơn nữa bá hoài đã thành ra như thế kia Ngu ngu ngơ ngơ Nói cậu ta tra tay giết người Thì chẳng có mấy ai tin Gia đình bá lăng cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà phan bá Bá Hùng lúc đó mới cho bá lăng biết Các chủ sự cậu ta liên kết Có quá nữa đều là người của mình Bá lăng thua một kèo đau đớn Không thể vực dậy được nữa Bá Hùng cũng chỉ có thể nói với cậu ta một câu Cậu giống có tài làm ăn Cần gì phải dồn sức vào tranh đoạt với tôi Cơ ngơ nhà Phan bá, Tôi giống dĩ không có hứng thú. Cậu có thể lấy tôi ra làm đối thủ của mình Nhưng trong danh sách thừa kế của cha tôi Hẳn là không có tôi đâu Cậu tính toán sai rồi Sau đó nhà bá Lăng hoàn toàn đóng cửa Cách ly với bên ngoài Họ khép mình đến khi nào thì không ai biết. Cứ thế, mọi việc dần lắng xuống. Về phần quỷ hồ mèo tinh của nhà Phan Bá, khi đó phân thành hai phe, thương tổn quá nữa. Bọn họ ôm chấp niệm quá sâu vào lịch sử đen tối năm xưa, nên đến khi chết đi rồi, vẫn chỉ có thể trở lại hình dạng mèo tinh. Nay sự tình đã được giải quyết triệt để Cũng đã tới lúc khóa kiếp thật sự cho họ Bá Hùng cho người đào hết xương cốt họ lên Thiêu tại chỗ Cho cốt thu được đều đem lên núi rải xuống Theo gió bay đi Hy vọng từ đây về sau Trong nhà Phan Bá không còn sinh ra bất kỳ người nào Mang dòng máu đáng sợ này nữa Lần cuối cùng Điện Quyên còn được nhìn thấy Cụ tổ mèo tinh nhà Phan Bá Là nửa đêm canh ba ngày hôm đó Cô còn đang lơ mơ ngủ Thì nghe tiếng mèo kêu râm ran từ xa vọng tới Khỏi cần nói Lông tóc đều dựng ngược cả lên Nhưng rất nhanh tiếng mèo đã tản đi Cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng gió heo hút thổi qua Những tấm mạnh treo ở ngoài hiên nhà Điện quyên ngồi dậy Tính mở cửa ra xem bên ngoài Thì thấy bà nội đã đứng trước cửa Mở hé cửa nhìn ra Có vẻ rất nhập tâm Từ giải nhà cô ở, có thể nhìn thấy phía sân chính. Bọn họ bây giờ đã không còn ở trong bộ dạng quỷ hồn, nửa mèo nửa người nữa, mà trở về hình dạng thật khi còn sống. Bá Hùng đang nghe lời dặn dò của họ. Thành linh cậu ngẩng đầu nhìn về phía giải nhà của Điền Quyên. Nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống, nói cái gì đó với tổ tiên nhà mình. Một lúc sau, những bóng hình mờ mờ ảo ảo trong sân lần lượt tan biến. cụ tổ phan bá đường ánh mắt đầy tiếc nuối cũng tan biến vào trong màn đêm mấy ngày trôi qua thảo nhi được sắp xếp ở riêng một phòng cuối dãy ngày nào cũng theo linh sang và hữu khang làm mấy việc lặt vặt quanh phủ hiện tại thảo nhi đã không còn bám lấy bá hùng nữa hình như cô cũng hiểu ra nhiều điều cũng trưởng thành hơn cảm thấy không nên gây rắc rối cho cuộc sống của người khác hôm nay thủ vệ đưa về một đám người Kẻ nào cũng bị chụp bao lên đầu Mãi đến khi đưa vào trong nhà kho phía sau Điền Quyên mới biết Thì ra đó là đám bắt cóc cô dạo trước Bá Hùng cũng không giấu cô Còn bảo cô cùng tới tra hỏi Điền Quyên đứng trước cửa một lúc Sau đó quay đi Một mạch tới nhà bếp lấy ra một cây đũa đã vót nhọn Rồi quay trở lại Cô sọc vào bên trong Đi tới trước mặt tên đầu trọc Một tay ấn vào trán hắn tay kia cầm cây đũa, nhắm mắt của hắn mà đâm tới. Khi chỉ còn cách con người trợn to của hắn một khoảng ngắn, cô mới dừng lại. Tưởng đâu cô không dám làm. Ai dè cô trút ngược cây đũa, cắm ngập vào bả vai hắn ta. Máu tuôn ra xối xả trong tiếng kêu gào chửi bới của tên đầu trọc bậm trận. Hắn chửi cô như hắn vẫn thường làm. Bá Hùng nghe không nổi nữa dán cho hắn một cú đấm giữa mặt. Khiến cho hắn ngất xỉu tại chỗ Tra hỏi một hồi Cũng không thu được kết quả gì Bọn chúng chỉ là đám lâu la Chủ nhân của chúng là ai còn không biết Nhưng bọn chúng cũng nói Mấy bà chủ của các kỹ viện hẳn sẽ là nắm rõ hơn Một tháng một lần Vào ngày rằm 15 Bọn họ sẽ gặp chủ nhân Ở một địa điểm không cố định Người gọi là chủ nhân này Không rõ mặt mũi Không rõ giới tính Dường như cũng không phải là cùng một người Điền Quyên suy đi tính lại Có lẽ cần phải tìm cách Để Lê La chốn kỹ viện thêm vài lần nữa Thế nhưng lúc cô nói chuyện này với bá Hùng Cậu trầm ngâm một lúc thật lâu Mà không nói gì Từ sau đêm đó đến nay Họ mãi lo việc trong ngoài Chưa có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau Điền Quyên muốn nhân cơ hội này Mà hỏi rõ mọi thứ Một lát sau Bá Hùng đem ra một chiếc hộp lớn Điện Quyên mở ra xem thì xuất phát ngốc luôn. Bên trong có chi phiếu và đầy đồ quý giá. Những đồ này cô đều thấy ở dưới mật thất. Cậu... cậu là có ý gì? Bá Hùng không nhìn cô, giọng cậu rất mệt mỏi. Điện Quyên à, đây cô như là lễ vật bồi tội với em. Em hãy đưa ông bà và mọi người trở về nhà đi. Chuyện ở đây ta sẽ thay em giải quyết hết. Không để chúng tìm đến mọi người gây chuyện nè. Chết chân một lúc, Điện Quyên tái ca mặt, nắm lấy cánh tay ba hùng. Cậu nói vậy là sao? Cậu đuổi em sao? Không phải đuổi, mà là ta không muốn em phí hoài tuổi thanh xuân của mình ở đây với ta. Điện Quyên à, ta đã nghĩ rồi. Cả đời này ta không thể nào sống như một người bình thường được. Càng không thể cho em một cuộc sống bình thường. Em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn như thế này Bá Hùng Cậu đang nói điên nó không vậy Khóe mắt của cô đỏ lên Bá Hùng thiếu chút nữa đã siêu lòng Cậu đẩy tay cô ra Xin lỗi Điền Quyên Ta không thể giữ em lại được Trốt cuộc là có chuyện gì Tại sao cô lại đột nhiên thay đổi như vậy Không phải là thay đổi Mà bây giờ ta mới suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề Là ta ích kỷ giữ em lại Ta không nên như vậy Điền Quyên cảm thấy đầu óc của mình Là cả một mớ bồng bông Cô không tin vào những gì bá Hùng nói liều mạng chất vấn Lẽ nào Cậu có ý gì với Thảo Nhi rồi hay sao Hả? Thảo Nhi thì liên quan gì tới chuyện này Không phải Thảo Nhi Thế sao tự Tự nhiên cậu lại đối xử với em như vậy Trước đó còn muốn tranh giành với anh Khang Bây giờ đã biến thành chán ghét như thế này rồi Cậu nói cho rõ ràng ra Nhìn cô trưng trưng chực khóc Bá Hùng luống cuốn tay chân Nhưng rốt cuộc cũng kìm lại Cập mắt xuống mà lắc đầu Không gì ai cả Là ta mệt mỏi rồi Mệt mỏi cái gì Cậu mệt mỏi gì em sao <cười> Được lắm Phan Bá Hùng Còn giỏi lắm Cơn giận nhen nhóm đã bùng lên Thành ngọn lửa lớn Điền quyên cuối cùng cũng không kìm được nước mắt Nhưng cô ngay lập tức lao đi Trước khi bỏ đi Còn nói thêm Việc của em, em tự lo Không cần cô bận tâm Nói xong đi thẳng về phòng của mình Thu dọn đồ đạc Thật ra đồ của cô ở đây cũng không có gì nhiều Thu được một cái bọc là hết Vừa thu dọn đồ Cô vừa khóc ầm lên. Mắng chửi bá Hùng là con mèo khốn kiếp. Ở bên ngoài, ông bà nội, hữu khang, Linh Sang và Thảo Nhi không hiểu sự tình là cái gì. Chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc sau, bà nội kéo ông nội ra một góc cho hỏi Ông nói cái gì với thằng Hùng vậy? Để bây giờ chúng nó thành ra như thế này vậy? Ông nội hơi sững người lại, chợt nghĩ ra cái gì đó. nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy điền nguyên đi ra mang theo đồ đạc đi chúng ta đi ai đó quỳ xuống cậu xin á cũng không thèm quay lại không bao giờ thấy mấy người không có động tĩnh gì cô đỏ mắt la lên sao mấy người còn chưa đi vậy tính ở đây ăn tết luôn hả người ta còn lâu mới quan ninh chúng ta đó bà nội vội vàng kéo ông nội chạy theo hữu khang và linh sang cũng ái ngại từ biệt thảo nhi Ngẩn ngơ một lúc Thảo Nhi mới chạy đi tìm bá Hùng Ấy thế mà cậu chỉ đưa cho cô một cái hộp lớn, Bảo cô đưa cho Điền Quyên giúp mình Lúc cô mang cái hộp định chạy ra tới cổng Tính đưa cho Điền Quyên Thì mọi người đã đi xa mất rồi Thảo Nhi không biết làm như thế nào Cứ cầm cái hộp ngồi trước cổng một lúc Kỳ quái tự hỏi Không biết có phải vì mình Mà vợ chồng nhà này giận dỗi nhau Tới mức bỏ đi hay không Ngồi thêm một hồi, cô bấy giờ mới kịp định thần lại. Miệng vô thức bật ra câu hỏi. Điền Quyên, Dương Cát Anh, chốt cuộc ai là ai vậy? Rồi cô ôm theo cái hộp, chạy trở về tìm bá Hùng. Thấy Điền Quyên vừa đi vừa rầu rĩ, Cô không khóc, nhưng trong cô còn khổ sở hơn cả khóc. Ông bà nội đau lòng muốn chết. Họ đều nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng. Đột nhiên ông nội đi lên phía trước Ôm tồn hỏi Chào gai ngoan ạ Con trời đi như thế này Là suy nghĩ kỹ rồi sao Suy nghĩ gì ông Lúc này rồi còn nghĩ gì nữa Cậu ta nói cậu ta mệt mỏi Không muốn con ở lại nữa Đổi con đi rồi Không hỏi thì thôi Vừa hỏi trả lời xong là Điền Quyên liền khóc lên Bà nội đi lên Đánh cho ông nội một cái ánh nhìn lườm sắc lẹm. Ông vội vàng nói, Thì thế, thế uh, nó không có nói với con nghe chuyện gì khác sao? Tiền Quyên nước mắt ngắn dài, lắc đầu không đáp. "Ờ thôi chết rồi, thì ra là như vậy. Thấy ông nội đột nhiên vỗ tráng kêu lên. Bà nội liền phát hiện ra có chuyện khuất tất. Liền một hai bắt ông phải nói ra. Ông nội bây giờ mới đem lời đã nói với bá Hùng ra mà kể lại. Lần đó ông có hỏi thằng Hùng, nếu mà sau này hợ hai đứa ở cùng nhau đó, ừ, sinh con đẻ cái, mà đứa nhỏ sinh ra cũng mang dòng máu kia thì tính sao? Ai mà biết được cái thằng nhóc này còn tuổi trẻ, nó nghĩ nhiều như vậy chứ. Ông hỏi nó là để cho nó và con cùng ngồi lại nói chuyện, tìm tiếng nói chung. Nào ngờ nó không thèm hỏi con, mà cứ âm thầm lo liệu tất cả như vậy. Trời đất ơi, ông nội không rõ hoàn cảnh của bá Hùng. Chuyện gì cậu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng mới đi tới ngày hôm nay. Thế mà ông hỏi một câu đi thẳng xuống lòng đất như thế, ai cũng nhìn ông với vẻ cạn lời. À, xem ra nó quyết định bảo con trời đi, tức là không có cách nào trở về cuộc sống như người thường được. Điện Quyên à, để đi tới quyết định này, thằng bé hẳn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. nó không muốn gì nó mà tương lai của con bị ảnh hưởng vậy mới nói kẻ biết suy nghĩ cho người khác hiểu chuyện tới đau lòng điền quyên ngừng khóc hơi ngây người ra trong chốc lát bây giờ chuyện đó như thế này con tính còn chưa để kịp ông nội nói gì điền quyên đã chạy ngược lại vừa chạy vừa mắng to nước mắt lại tuôn rơi Phan Bá Hùng, cái thằng đầu đất này. Nói thẳng ra với em á, thì cậu chết sao? Tại sao lúc nào cần thì cậu cũng câm như hến vậy? Mọi người nhìn theo cô rồi lại nhìn nhau cuối cùng kéo nhau quay lại. Thảo Nhi gõ cửa mãi không thấy Bá Hùng đáp lời. Cô tiêu nghiễu ngồi đợi bên ngoài. Ngồi đến khi hai chân tê bị thì thấy Điện Quyên từ bên ngoài mặt đỏ lên vì trời nắng xăm xăm đi vô. Bá Hùng, đâu rồi à, anh ấy ở trọng á không có nói năng gì hết á Chị dâu à có phải vì em mà hai người cãi nhau không vợ Điền Quyên không đáp đi tới trước cửa đập âm ầm lên Hữu Khang sợ vì cái tánh nóng nảy của Điền Quyên Thảo Nhi rất dễ bị vạ lây liền nhanh chân kéo cô ra chỗ khác Bá Hùng cậu ra đây ngay có cái gì thì nói cho câu hẹn gì Lúc bị cha đánh cha chửi cũng im. Một câu thanh minh cũng không nói. Bây giờ cậu coi em như cha cậu hả? Không nói nữa lời. Cậu tưởng như vậy em sẽ vui sao? Bên trong vẫn im lặng không có tiếng động. Điền Quyên càng thêm nóng máu. Cởi bọc đồ ném cho lên sang. Sắn ống tay áo tiếp tục lên gõ cửa. Cậu được cố quên. Trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng. Nếu cậu muốn cắt đứt thì phải viết thư bỏ vợ trước đã. Ông nội hỏi cậu điều đó. Không phải để cậu tự chán ghét chính mình. Mà là muốn cậu cùng bàn bạc với em. Chứ cậu đã làm cái gì? Cậu vô duyên vô cớ đuổi em đi như vậy. Cậu thật sự quá đáng quá mà. Chính cậu nói muốn em ở bên cạnh cậu. Cũng chính cậu nói sẽ bảo vệ cho em. Che chở em cả đời. Cuối cùng cậu là người thất khứa trước. Chứ vậy có công bằng với em hay không? không oh, cậu cũng không mở cửa. Em sẽ ở đây không đi đâu hết Chúng ta thi xem Ai nhìn được lâu hơn Xem chừng cuộc chiến này Còn diễn ra rất lâu Bà nội nhanh chóng giải tán mọi người Ai làm việc nấy Mặc kệ hai đứa nó giải quyết đi Chỉ mong bá Hùng không bị Điền Quyên Đánh cho hỏng người mà thôi Trời tối Linh Sang và Thảo Nhi cùng nhau đi đốt đèn đá Thấy Điền Quyên vẫn đứng ngoài cửa Mặt buồn rười rượi. Dù rất muốn tiến lên an ủi cô, nhưng bà nội đã nói rồi, ai cũng đừng có dính vô chuyện này. Thế là cả hai chỉ đành ngồi xuống cạnh cột đèn đá, chờ xem kết cục sẽ ra sao. Điền Quyên lặng lẽ ngồi xuống bật cửa, cả nửa ngày đứng bên ngoài gọi bá Hùng, cậu cũng không đáp lại. Nhưng cô cảm nhận được, ngay sau cánh cửa kia, có lẽ cậu cũng đang rất rối bời Cảm giác bản thân từ nhỏ đã không được yêu thương trân trọng Khoảng thời gian trưởng thành đều bị cha không đánh thì mắng Anh chị em cũng lãnh đạm nhạt nhòa Giờ đây muốn ở bên cạnh một người Thì sự tự ti lại tràn ngập dâng lên trong lòng như cơn sóng lớn Nghĩ thôi cũng đủ khiến cho người ta nản lòng thoái chí Bá Hùng từng nói Khi thấy Điện Quyên đứng ra bảo vệ mình Lúc đó cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra Cậu đã muốn sau này che chở cho cô cả một đời Bây giờ thành ra cớ sự như thế này Cũng không phải là cậu thực sự mong muốn Tất cả cũng chỉ tại Cậu sinh ra đã mang dòng máu mèo tinh đó Không ai biết khi sinh con trai Có di truyền qua cho con trẻ hay không Nhưng nếu không phải là cậu Thì cũng là một người khác chịu đựng sự giày vò này Chẳng hạn như Phan Bá Hoài Cô đã suy nghĩ kỹ rồi Nếu như Bá Hùng khăng khăng quyết định như vậy Cô sẽ tôn trọng cậu chỉ cần cánh cửa sau lưng này vẫn đóng chặt vậy thì coi như họ trở về điểm xuất phát sau này có cuộc sống riêng của mình xem như thành toàn cho mỗi người điền quyên thở ra một hơi lạnh lẽo đứng dậy chảo chân bước xuống bậc thềm bước chân trở nên nặng trịch như đeo đá lúc này cánh cổng đóng im lìm rốt cuộc cũng mở ra giọng nói khàn khàn của bá hùng rầu rĩ điền quyên Bước chân cô khựng lại giữa chừng Quay đầu lại Thấy bá Hùng đã bước ra bên ngoài Cô cười nhạt nói <cười> Tưởng đâu định đợi em đi lấy búa phá cửa đó Em định phá cửa sao Phá Chỉ một cái cửa thôi mà Phá đi rồi thì ta cái mới Với tốc độ kiếm tiền của cậu Có phá hết cửa trong phủ cũng chẳng là cái gì Bá Hùng có hơi buồn cười Nhưng cố kìm lại Thở dài mà nói Phá cửa xong rồi Em tính làm gì Thì đương nhiên là chửi cho cậu một trận rồi Chửi cho tới khi nào cậu tỉnh ra thì thôi Chửi qua cánh cửa rất là khó chịu Nếu mà có thể đánh nữa Thì càng tốt Vậy Bây giờ còn muốn đánh hay chửi nữa hay không Điền Quyên nín lặng một lúc Sau đó lắc đầu Hai vành mắt hơi đỏ lên Lòng lành ngấn nước Em thương cậu Bá Hùng à, em muốn ở bên cậu, không phải với thân phận con gái nhà Hậu Dương, mà là Điền Quyên. Trên đời này chỉ có một Điền Quyên thôi, cậu mà bỏ lỡ, cậu hối hận cả đời cho coi. Cõi lòng trống trải nhiều năm của bá Hùng, như tràn vào một dòng nước ấm nóng. Bao nhiêu thành lũy xây dựng suốt nửa tháng trời đều sụp đổ đi. điền quyên bổ nhào về phía cậu nhảy lên ôm cậu bám chặt lấy cậu không chịu buông bá hùng vòng tay ôm cô thật chặt bức tường vô hình trong nháy mắt đều vỡ tan cậu đóng cửa phòng lại ghì lấy gái của điền quyên hôn lên khuôn mặt thấm đẫm vị mặn của nước mắt bàn tay ấm nóng lại đỡ lấy lưng cô cuộc đời hơn hai mươi năm của hùng đã suy nghĩ quá nhiều rồi đến yêu thương một cô gái Cậu cũng phải khổ sở nghĩ ngợi như vậy Thì đời của cậu thật uổng phí làm sao Mà lúc này ở bên dưới trụ đèn đá Linh Sang và Thảo Nhi há miệng thật lớn Đoán chừng là bị sốc với cảnh tượng vừa rồi Chị, chị, chị Sang à chị, chị nhéo má tôi một cái Xem tôi có hoa mắt không Linh Sang đưa tay nhéo má Thảo Nhi Cô xích xoa kêu lên Ủa dạ, Trời ơi, đau thiệt á Vậy là vừa rồi, rồi, rồi hai người họ à, à, à, Không không có nhầm đâu Tôi đoán là họ Sắp tu thành chính quả rồi đó hả Sao chị biết Thì tôi có kinh nghiệm mà Nói ra chuyện này Linh Sang mới giật mình tuổi thân Nhưng chính là như vậy thiệt đó Đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì Cô vội đứng dậy chạy đi Lại thấy Hữu Khang Cũng đang đứng phía sau từ bao giờ Mặt mũi hơi thiếu tự nhiên Cô biết cậu có ý với Điện Quyên nhưng sự tình này e là không còn cơ hội nữa rồi. Bà nội nghe được chuyện từ Linh Sang vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài liền bị ông nội cản lại. Bà qua đó làm cái gì? Tôi phải đi cản chúng nó chứ đi đâu. Bá Hùng nó đóng cửa rồi. Ông còn muốn đợi nữa sao? Trời đất coi. Coi bà kìa. Chưa gì bà lo sốt gió lên rồi. Cái anh cha này cháu nội của tôi đó. Tụi chỉ có một đứa cháu này thôi. Bà cứ bình tĩnh đi. Trước đây không phải bà dối bình chân như vậy lắm sao? ngồi xuống đây. Cứ kệ tụi nhỏ đi. Ông cái cái cái này là ông dung túng cho tụi nó làm bậy sao? Sao bà khó vậy? Cái gì mà làm bậy? Tụi nó giống là vợ chồng mà. Tôi tôi biết hai đứa nó là như vậy. Nhưng mà chỉ trên danh nghĩa thôi. Lấy thân phận điền Quyên á, Thì, thì đã là cái gì đâu Chưa cưới hỏi Chưa làm lễ tổ tiên Cái kiểu này đợi 20 năm nữa Chúng ta xuống dưới gặp các cụ Sẽ bị mắng không ra thể thống gì đó Linh Sang nghe hai ông bà dặn co mà phì cười Lúc này cô đã trông thấy Bá Hùng và Điền Quyên cũng đang đi tới Nhiều lần xích thịt chẳng ai hay Một lần đóng cửa Cả nhà biết Đợi họ đi tới Linh Sang buộc miệng vì kinh ngạc Sao nhà anh vậy Điền Quyên mặt đỏ tới mang tay Cái gì mà nhanh? Cô nghĩ cái gì ạ chèo kéo một hồi Điền Quyên cuối cùng cũng bị hai người kia Dụ dỗ mà kể lại ban nãy hai người chỉ hòa giải thôi Chứ không có làm gì hết Bá Hùng nói bây giờ cô đang là Dương Cắt Anh Kể cả ông bà nội không nói gì Thì cậu cũng sẽ không động vào cô Trời ơi Vậy tới chừng nào mới được động? Linh Sang ít tuổi, nhưng cũng đã từng suýt có con. Bình thường cũng là một người khá mạnh miệng. Điền Quyên cười cười. <cười> Đời con dài, thiếu gì những đêm xuân chứ. Trong lúc đó, ông nội kéo cả bá Hùng và Hữu Khang ra sau nhà uống rượu Đã lâu rồi không có được khoảng thời gian thảnh thơi như thế này. Ông thật ra cũng đoán được, bá Hùng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Chẳng qua ông thích trêu bà nội vậy thôi. Cho nên cũng chỉ mất một thời gian ngắn. Ông đã chấp nhận bá Hùng là chỗ dựa cho đứa cháu duy nhất của mình sau này. Về chuyện con cái, hai người cũng sẽ tự thu xếp. Mọi chuyện nếu đã không thể cưỡng cầu, thì cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Tối đó ông nội cũng hơi say, lão đảo về phòng. Thấy bà nội đang ngồi đó, thi thoảng lại thở dài. Nhìn chăm chăm xuống cái vật trong tay mình. Đó là một chiếc tiêu hình lá. Bà đã giữ nó suốt mấy chục năm Ông lập tức tỉnh trụ Nghĩ tới chuyện gì đó Liền đi tới hỏi Bà lấy thứ này ra Không lẽ định nhờ họ chữa cho ba Hùng sao Ừ Chúng ta già rồi Điền Mạnh nè Con trai con dâu nó cũng chết rồi Giờ mình chỉ còn lại Điền Quyên thôi Tôi không muốn nó phải khổ. Ông nội là người hiểu bà nhất. Nếu không phải bất đắc dĩ, bà sẽ không bao giờ lấy cái vật này ra, bởi nó chẳng tầm thường như vẻ bề ngoài. Năm xưa, khi bà vừa khóc vừa dùng rượu chặt đứt một bên chân để cứu lấy ông. Chất giả nhiều ngày ăn xương nằm gió, cũng chẳng thấy bà kêu lấy một tiếng. Bây giờ vì cháu gái có thể dùng tới vật này, xem ra bà đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Ông bỏ nạn, dịnh vừa ngồi xuống, đầu gác lên chân bà, ôm tồn nói: Ôi, Thôi được rồi, bà tính sao tôi nghe vậy? Nếu họ làm khó, vậy cũng chỉ có thể dùng tới hạ sách thôi. Nhưng nếu họ không giúp được thì sao? Bây giờ không còn là vấn đề buồn ngái nữa, mà đã ăn sâu vào trong máu thịt rồi. Chuyện này rất khó khăn Tôi biết chứ Cho nên khi đó Cứ tùy hai đứa nó Cần nhắc lợi hại Bà cũng nhìn ra rồi mà ba Hùng là người Có thể tin tưởng được Ông nói Vỗ nhẹ nhẹ lên tay bà Nhiều năm qua như vậy Trải qua bao nhiêu khổ nạn Sống chết cận kề, Bọn họ vẫn ở bên nhau Nếu có thể dùng chút năm tháng đời người ngắn ngủi còn lại Để dọn sẵn đường cho Điện Quyên Sau này cô có thể vô lo vô nghĩ Vậy cả đời này họ coi như viên mãn Ngày hôm sau Mấy người họ liền tìm tới phu nhân Dương Thị Chỉ thấy bốn người đến cùng nhau Lão phu nhân đã biết bọn họ tìm bà vì việc gì Bà không dòng do Trực tiếp nói với bá Hùng Ta và các anh đã tác thành cho hai người. Chuyện mang họ dương hay họ điền không khó. Nhưng ta có một việc cần cậu làm, càng sớm càng tốt. Bá Hùng lấy ra chiếc hộp nhỏ đặt lên trên bàn. Bên trong là thứ mà lão phu nhân trước đây đưa cho cậu, giật nắm giữ sinh mạng của ba mươi tử sĩ. Lần này cho dù là việc gì, cậu cũng không muốn dùng người của bà ấy nữa. Có cảm giác không an toàn. Xin lão phu nhân cứ nói. Lão phu nhân không đáp lời, chỉ cười nhạt mấy tiếng. Bà Liễu đứng sau liền hiểu ý, đứng ra giải thích. <cười> Điền quyên trước đây chẳng phải từng rơi vào tay chúng hay sao? Vừa hay chúng ta có chung con mội đó. Sao trước đây lão phu nhân không nói? Bây giờ lại đem chuyện này ra để trao đổi. Dù không đề nghị, chúng tôi cũng muốn thanh toán chúng mà. bà liễu lắc lắc đầu giọng hơi lạnh đi cậu đừng có coi thường chúng làm ăn trên máu thịt của người khác nhiều năm tới như vậy mà không bị sợ gáy kẻ đứng sau không dễ chọc vào đâu thế nhưng nếu có thể lôi được trùm của chúng ra vừa hay tạo thuận lợi cho chúng ta làm việc sau này nãy giờ bà nội đều ở yên nghe chuyện lúc này mới xen vào Dương Quân Như à, bà làm chuyện gì ta không cần biết. Nhưng nếu bà dám đẩy hai đứa nó vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng dám đốt cả làng của bà đó. À, ấy chết, phu nhân đừng nói vậy. Chuyện này ngay từ đầu đã có chút nguy hiểm. Lão phu nhân nhà chúng tôi không phải không thể xử lý. Chỉ là không tiện lộ mặt lúc này, mong phu nhân đừng giận mặt. Bà nội còn định nói gì đó Nhưng ông nội đã vỗ vai bà Dương Thị mỉm cười. cười Bà vẫn cứ như vậy ha Rất nóng tính Phong À bà Điền à Bà cứ yên tâm đi Các anh đã xem rồi Hai đứa nó sẽ sống tới đầu bạc trăng long đó Đổ máu là không tránh khỏi Nhưng cũng không đáng kể Được Mong là như bà nói Lúc ra về, Điện Quyên và bá Hùng cứ tắc mắc, không biết mối quan hệ giữa bà nội và lão phu nhân Dương Thị là như thế nào. Bà ơi, bà nói đốt cả làng của lão phu nhân là làng nào vậy? Còn làng nào nữa? Làng Hồ Ly nhà bà đó. À, bà biết đường tới đó sao? Ông nội và bà nội chỉ cười mà không đáp. Mãi sao bà nội mới bí ẩn nói. Có nhiều chuyện... Sau này từ từ sẽ kể cho con nghe. Vừa về tới biệt phủ, đã thấy Linh Sang đi đi lại lại. Hỏi ra mới biết, nhà bá lăng đêm qua xảy ra chuyện lớn. Thảo Nhi và Hữu Khang đã tới đó rồi. Cô có biết là chuyện gì hay không? À, nghe nói con mèo kia bị người ta cướp đi rồi. Mọi người nhìn nhau, sau đó lập tức tới nhà của bá lăng. Sự tình còn phức tạp hơn tưởng tượng. khuôn viên hẻo lánh, nơi nhốt Bá Hoài bị lật tung lên, khắp nơi đều là gạch ngói rơi đầy. Quan binh cũng được cử đến để xem xét hiện trường, nhưng xem ra không thu được manh mối gì. Từ sao vụ án được tra rõ, cả nhà Bá Lăng ngoại trừ Thảo Nhi đều ở trong phủ, coi như giam lỏng không đi đâu. Hộ vệ của phủ cũng bị cắt giảm đi, thay bằng giám sát từ xa. ai mà ngờ lại tạo điều kiện cho kẻ nào đó bắt bá hoài đi. Cậu ta ngờ nghịch, nếu như bị kẻ xấu lợi dụng, thì mức độ tàn nhẫn còn ác liệt hơn bá lăng. Không những hại người mà có thể mất mạng. Tảo Nhi vừa khóc vừa mắng, đổ tất cả tội lỗi lên đầu bá lăng và cha mẹ mình. Chỉ vì sự cố chấp của họ, mà bá hoài mới đi tới kết cục này. Nhà họ Đinh chỉ là một tộc nhỏ, So với căn cơ nhà phan bá thì kém xa Cho nên tất cả mọi việc trong phủ Đều do mẹ của bá Lăng lo liệu Bá Hoài nhiều năm bị nhốt Không khác gì xúc vật Bị mắng, bị đánh Còn bị đem ra làm một con chuột bạch Để thử nọc độc Thảo Nhi tức thai cho anh mình Câu a, Chuyện này có phải do bọn chúng làm hay không? Bọn chúng trong lời của Điền Quyên Chính là đám người chuyên đem Những cô gái mình bắt được Biến họ thành kỹ nữ hoặc là nô lệ mà tùy ý sử dụng xét theo tình hình lúc này cô cũng không thể nghĩ ra kẻ nào khác có thể vượt mặt quan binh để bắt người đi điền quyên à ngay từ lúc chúng ta cứu được thảo Nhi, thì lưới đã bắt đầu chìm sâu xuống đáy ao rồi nói như vậy cậu đưa tính cả rồi sao cậu đặt hai tay lên vai cô cho dù không nói gì thêm nhưng cô thấu hiểu được ánh mắt này Đột nhiên bà nội hơi cao giọng, trách móc ông nội. Cái lão già này, già rồi mà cầm cái gì cũng không chắc hết á. Rồi bà cúi xuống, nhặt lên một thứ gì đó lấp lánh. Điền quyên hình như đã từng thấy cái thứ này một lần, nhưng cũng chỉ nhìn qua loa mà thôi. Bây giờ là lần thứ hai. Bà ơi, thứ đó là gì vậy? Bà nội giơ nó lên. Thứ này giống như một chiếc lá, có màu xanh ngọc rất đẹp. Nhìn qua thì trông như một miếng ngọc bội hình lá Cái này là đồ chơi thôi Đã rất cũ rồi Cũng không có đáng tiền đâu Rồi bà đeo nó lại vô cổ Điền quyên cũng không hỏi nhiều Mấy món đồ bằng ngọc như thế này trong mật thất nhiều lắm Nhưng cô không có hứng thú Với bản tính của cô Đeo vào rất dễ rơi vỡ Hôm đó bá Hùng mãi tới khuya mới về tới phủ Cậu nói là tới đạo quán Nhưng Điền Quyên ngửi thấy được cái thứ mùi khác là mùi rượu, mùi phấn hương nên biết ngay cậu đã đi đâu còn trách cậu đi kỷ viện mà không gọi mình cùng đi. Bá Hùng chỉ đành nói với cô cậu đúng là tới mấy chỗ đó. Qua lời của bá Lăng đã tóm thêm được vài tên trước đây thường xuyên theo đuôi tên họ Bạch đi khắp nơi mà làm chuyện sống. Vậy có thăm dò được gì thêm không cậu? về cái tên trầm của chúng thì sao? hắn ta có thân thế không đơn giản trước mắt không có tin tức gì các kỹ nữ cũng chia thành năm bảy loại phân theo cấp bậc để tiếp xúc được với những người có ấn nô lệ như em trước đây thì ngày càng khó khăn có vẻ như chúng bắt đầu thu mình lại hoặc là đang có tính toán sâu xa hơn cậu xem cái đám bắt cóc kia bắt người dễ như trở bàn tay vậy chúng hoạt động nhiều năm như vậy ở khu vực này tại sao mãi tới tận bây giờ mà chưa bị phát giác Bá Hùng đưa tay lao lao khóe môi dính chút vụn bánh của Điền Quyên. Trong mắt đều là sự cương chiều. Trước đây ta luôn cho rằng vì em đã từng bảo vệ ta ở cạnh khi ta cần, nên ta sẽ mãi mãi che chở cho em không để em chịu chút thiệt thòi nào. Chỉ muốn em ở sau lưng của mình. Những thứ nguy hiểm và dơ bẩn ta sẽ không để lọt vào mắt của em. Nhưng mà bây giờ ta nghĩ khác rồi. Con người sống một đời Sướng hay khổ đều chưa biết được Ta không cho em làm cái này Không cho em làm cái kia Đo sợ đủ điều Ngược lại khiến em bất mãn Và có cảm giác không được tôn trọng Ờ. Bây giờ cậu cảm thấy nên, nên như thế nào mới tốt Cậu kéo Điện Quyên ngồi lên chân mình Tư thế này khiến cô hơi đỏ mặt Nhưng cũng không phản đối Tất nhiên Chúng ta cùng che chở cho nhau là tốt nhất. Em phụ trách là mặt trời sưởi ấm cho ta. Còn ta xua đi tất cả những đám mây đen muốn che khuất mặt trời. đèn Quyên bật cười, nhéo cầm bá hùng, cọ vào mũi cậu trêu chọc. Trời ơi, cậu tới kỳ viện học mấy câu này hả? Kỳ viện nào mà dạy mấy cái thứ này? Cũng chỉ có ta mới nói những lời như thế này với em mà thôi. Thôi được rồi, được rồi. Cậu được có trêu em nữa. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em đâu á. Điện Quyên à, theo em thì tại sao bây giờ chúng vẫn chưa bị phát hiện? Hôm nay trong lúc đi nghe ngóng tình hình, ta bắt gặp một nhóm người ăn mặc khá kỳ lạ. Như người ở vùng núi phía Tây đi vào huyện thị. Họ cũng đang đi tìm con gái của mình. Liệu ngoài kia có bao nhiêu người làm cha mẹ đang miệt mài tìm kiếm con gái mình trong tuyệt vọng? Mà lại chẳng thể tìm ra Lòng Điền Quyên tiểu nặng Cứ nhắc tới việc này Là trong cô như có cơn sóng dữ trực trào lên Nếu nói là che giấu quá tốt Thì chẳng bằng nói Chúng có một chỗ dựa vững chắc đi Còn gì nói không À Nhưng mà cho dù chỗ dựa tốt đến đâu Có nhiều cô gái mất tích tới như vậy Cũng phải khiến quan Minh chú ý vậy mà trong nhiều năm không có một quyển nào quanh đây thực sự chú một vào chuyện này ngẫm kỹ thì thấy không hợp lý chút nào ừ có rất nhiều thứ cảm giác không hợp lý nhưng lại rất hợp lý điện quyên à chỉ cần em dám nghĩ thì khả năng là thật cũng rất lớn ý cậu là quan binh cũng có vấn đề sao binh thì chưa chắc nhưng quan thì nhất định đó. Để thông suốt một chuyện, không phải chỉ dựa trên suy nghĩ. Bá Hùng sẽ không làm việc gì mà không chắc chắn. Cậu dành nhiều thời gian để chứng thực suy nghĩ của mình, tìm ra những mảnh ghép nhỏ nhất, hoàn thiện những cái lỗ hổng đã xuất hiện. Phủ Thiên Trường có bốn huyện là Tây Chân, Giao Thủy, Mỹ Lộc và Thượng Nguyên. Địa bàn không lớn, nhưng giáp với khu vực Phủ Khoái Châu, Nghĩa Hưng, Thái Bình. Nếu như hình thành một đường dây lớn Móc nối từ huyện này qua huyện khác Các cô gái bị trao đổi đi khắp nơi Vậy thì khả năng tìm ra người mất tích là vô cùng nhỏ Điền Quyên là một trong số những cô gái may mắn thoát nạn Phía sau cô còn có bá hùng che chở Nhưng người khác thì không được như thế Ngọc Bích là một ví dụ Nghĩ tới cái lưới dày đặc bổ vây khắp nơi này Cô đỏ con mắt Chỉ muốn tận tay xé xác đám người đó ra Bá Hùng khẽ vuốt tóc cô mà nói Đừng sốt ruột Việc này cần thời gian Cũng cần con mồi nữa Bá Hoài là con mồi sao? Không Cậu ta chỉ là con tốt thí thôi Dù sao cậu ta sống đến ngày hôm nay Cũng chẳng được yêu thương Đậu ốc chỉ ngang với một đứa trẻ Để cậu ta làm chút việc cuối cùng Bù lại những tổn thất cậu ta đã gây ra đi Ta cũng không có tự tin có thể thuận hóa được cậu ta đâu. Có rất nhiều việc, giống vậy đã quá muộn để sửa chữa rồi. Nhưng mà, đó là do mẹ cậu ta và bá Lăng, chứ không có liên quan tới cậu ta. Đi quyên à, sai chính là sai. Hắn không thể lấy lý do mình bị chi phối, mà gây ra chuyện rồi chối bỏ. Em thử nghĩ xem, nếu như một kẻ điên giết một lúc mấy người, người nhà hắn bao biện rằng hắn có bệnh, Nên không kiểm soát được hành vi Vậy thì nhiều người khác muốn phạm tội Chẳng phải cũng chỉ cần ngụy tạo cho mình là bị điên là được rồi Có đúng không? Như vậy thì không được Vậy chẳng khác nào dễ thường cho hưu chạy à, em hiểu là được rồi Điền Nguyên hoàn tay qua cổ bá hùng Có vẻ rất bất mãn. Cậu Cậu nói nhiều như vậy Chó rằng là đang dạy dỗ em Ta đâu có dám dạy em Em bắn cung dỗ như vậy Ta không có dám chọc tức em đâu Ta còn chưa từng cầm vào cung tên đó Chợt bá Hùng nhắc tới chuyện năm xưa Trong một chuyến đi dò đường Ở vùng núi Khi cậu bị trúng nọc độc rắn lần đầu tiên Hóa mèo tinh rồi chạy vào rừng Giết chết rất nhiều con vật Khi đó cậu đã bị trúng Một mũi tên Lúc thấy Điền Quyên đứng trên mỏm đá Bắn vào bá hoài Cậu mới nhớ ra Mình cũng từng trúng tên kiểu đó điền Quyên nhớ quả thực có một lần như vậy Và cũng là lần cuối cùng cô vào rừng săn bắn Hồi đó cô mới có 14-15 tuổi thôi Rất thích đem cung tên vào rừng săn gà lôi Hôm đó trời chạm vạn Cô vốn định ra về Nhưng lại nghe thấy rất nhiều âm thanh gào trú thảm thiết Cô chạy theo hướng âm thanh Thì thấy mặt đất la liệt xác động vật Máu me nội tạng bị quăng quật khắp nơi Trên mặt đất còn loan lỗ dấu chân to lớn trông giống như dấu chân của một con hổ vậy. Điện Quyên rất sợ, nhưng cô lại nghĩ đến chuyện, nếu như động vật nhỏ chết sạch rồi, thì sau này người trong làng vào rừng biết săn cái gì. Vậy nên cô ném hai con gà lôi săn được vào bụi rậm, lần theo cái dấu chân kia. Khi nghe được âm thanh kêu gào vì đau đớn, Điện Quyên lờ mờ nhìn thấy phía trước có một con thú lớn. Nó đang cầm một con vật trên tay rồi xé thật mạnh. cô sợ tới run người, chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy bao giờ, cho nên bất giác dương cung lên bắn ra hai mũi cùng một lúc, tên bay đi xuyên qua tán lá, đâm về phía con thú hoàng kia. vì ở khoảng cách tương đối xa, trời lại tối, con vật đó vô cùng hung hãn, nên điện nguyên bắn tên xong thì không dám di chuyển. cô đợi một lúc, không nghe thấy âm thanh gì nữa, mấy tiếng lại mà dò xét. Thấy trên đất có vài xác con sóc và khỉ, nhưng không còn thấy bóng dáng con thú kia đâu. Trời cũng sập tối, ở lại trong rừng không an toàn, cô chỉ có thể nhanh chóng quay lại đường cũ mà trở về. Cô đem chuyện kể cho ông bà và mấy người khác nghe. Hôm sau họ đi vào xem, thì quả nhiên phát hoảng. Khắp nơi đều là xác thú bị cắn xé nham nhở, cứ như con thú hoàng kia có chứng giết chóc thành thối. Từ đó, điền quyên cũng không vào rừng nữa con thú hoang bị cô bắn trúng thế mà lại là bá hùng cậu nói với cô cũng may là lần đó cậu chỉ phát điên ở trong rừng chứ nếu tìm được đường ra tới làng của điền quyên thì chết trăm ngàn lần cũng không đền hết tội bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa là ông bà nội tới tìm bá hùng còn bảo điền quyên ra ngoài chơi một lát họ chỉ nói chuyện chừng nửa canh giờ Nhưng nửa canh giờ đó, đủ khiến cho toàn bộ kế hoạch buộc phải thay đổi đi. Từ sau cái ngày bá hoài bị bắt đi, cho tới nay đã bốn ngày, nhưng vẫn chưa thấy động tỉnh gì. Điền Quyên không thể không nghĩ, sống yên biển lặng, nhất định sắp nổi dông bão rồi. Quả nhiên tới buổi chiều ngày thứ năm, Linh Sang cùng với bà nội ra ngoài chợ mua đồ, thì đột nhiên điên cuồng chạy về, cả người nhem nhút, tóc tai tán loạn, vừa khóc vừa nói đứt quảng. Bà nội cô mới bị người ta bắt đi rồi. Điền Quyên đang tưới cỏ trong sân. Nghe thế thì ném thùng nước lao ra khỏi cổng. Bá Hùng vội vàng giữ cô lại. Cậu kéo cô vào trong nhà, để mặt cho mọi người bên ngoài rối loạn, không biết phải làm sao. Điền Quyên à, nghe ta nói. Lúc trước ta đã bảo em rồi. Lưới để giăng sẵn. Chỉ còn thiếu một con mồi thôi. Em nhớ chứ. Con mồi, con mồi mà cậu nói là bà nội em sao? Bá Hùng à, sao tự dưng bà nội em lại trở thành con mồi? Trước cùng mọi người đang làm cái gì? Đâu phải cậu không biết, bọn chúng ác độc tới mức nào? Bà nội em rơi vào tay chúng á thì sẽ có kết gục như thế nào? Thấy cô đang kích động, Bá Hùng chỉ có thể ôm lấy cô. Đợi cô không còn vùng vẫy nữa, mới đem chuyện hai ông bà đã thương lượng ra nói. Đêm của mấy hôm trước, bà nội nói với cậu. Nếu như bà bị bắt đi, vậy thì trong nhà cứ làm lớn chuyện lên. Đặc biệt là Điện Quyên. Biểu hiện kinh hải ban nãy của cô đều xuất phát từ việc Cô không hề biết gì cả. Tại sao bây giờ mới nói với em? Mọi người làm cái gì cũng giấu em hết. Có phải coi em là trái con hay không? Điện Quyên à, nghe ta nói rồi. Mọi việc này đều nằm trong tính toán của bà nội em và ta. Cho nên em không cần quá lâu lắng. Bà sẽ không sao đâu. Nghe thấy vậy, Điền Quyên bật khóc Cô từng trải qua nửa năm trong địa ngục Nhưng cô càng sợ hãi hơn Khi người bị bắt là bà nội của mình Bà nội nhiều tuổi rồi Xương cốt làm sao cứng cáp bằng cô Vậy mà bà cứ phải tự mình Đẩy mình vào nguy hiểm như thế kia Bà em làm tất cả những điều này Là vì em Điền Quyên Dù ta không biết ông bà em có bí mật gì chưa nói với chúng ta Nhưng ta biết họ cũng giống như ta Sẽ không bao giờ hành động Khi không nắm chắc phần thắng đâu Vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta Ở đây phối hợp với bà em Một lát sau Trong phủ xảy ra cuộc cãi vã lớn chưa từng có Điền Quyên không chấp nhận Việc bà mình bị bắt đi Còn bá Hùng thì cản cô lại Hai người cãi vã Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm Điền Quyên về phòng Lấy đồ quyết bỏ đi. Linh Sang và Thảo Nhi khuyên can không được, Chỉ đành đi theo cô. Hữu Khang và ông nội thấy tình hình này, Cũng tức giận bỏ đi luôn. Điền quyên dẫn mọi người tới một căn nhà, Ở sâu trong con ngõ trên phố chợ. Căn nhà này là của bá Hùng, Cũng phải tới tận bây giờ cô mới biết. Trong nhà bài trí đơn giản, Không có nhiều vật dụng, Cũng không có dấu tích người ở. Bá Hùng nói nơi này chẳng qua là một trong những địa điểm lúc trước cậu gặp các chủ sự của nhà phan bá mà thôi. Bảo sao bá Lăng cho dù lập công lớn trong chuyến đánh hàng từ phương Bắc, vẫn không thể mua chuộc được các chủ sự đó, bởi vì họ đều là người của bá Hùng. Trước giờ cậu luôn nương tay với người nhà, chứ nếu cậu thực sự đối đầu với ông bá chánh và anh chị em của mình, có lẽ họ đã sạc nghiệp từ lâu. Linh Sang nhìn quanh căn nhà, rồi chợt hỏi, Quyên à, chúng ta ở đây sao Ừ, ở tạm đây một thời gian đi Tôi thấy trong nhà này Không có gì để nấu nướng hết Để tôi ra ngoài mua chút đồ về làm cơm nha Linh Sang quay người đi ra Điện Quyên gọi giật cô lại Linh Sang à Tại sao lại làm gì Bước chân Linh Sang khựng lại Đồng thời Hữu Khang cũng đứng ra Chặn cô lại trước cửa ra vào Ông nội vẻ mặt âm trầm chỉ có thảo nhi không hiểu gì vẫn đang ngơ ngác nhìn điền nguyên "Tên sang à tôi rất không mong muốn chúng ta thành ra như thế này vậy cho nên cô hãy nói thật cho tôi biết vì sao lại làm như vậy quý tín giả vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện cưới quỷ